các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không hề có một chút mất mát nào cả. Sinh nghi cộng với tình trạng nửa mê nửa tỉnh thì một người liền đưa ra cái tấm ảnh của con hoa ra. Vừa trông thấy nó thì thằng Tuấn đã thốt lên: "Là là của ta." Nói xong thì nó bật ngửa ra rồi ngất lịm đi. Ngày đầu tới giờ vẫn chưa tỉnh lại thì kìa. Nghe tới đây thì Khải lắc đầu phản bác ngay không thể nào. Không thể nào có chuyện như vậy được chứ. Ngày giữa cái thành phố tấp nập như thế này ư? Không, không thể nào. <cười> tôi nói rồi. Cậu có thể không tin mà. Nhưng mà ngoài chuyện của thằng Tuấn kia, còn có thêm mấy người trong thế hồn ma của quần hòa ở đây. Ngay cả tôi đây, hàng đêm đều nghe thấy tiếng khóc, tiếng la hét vọng lại từ bên trong đó. Khải muốn nói thêm. Nhưng rồi anh nghĩ rằng có đối co với bà lão này cũng không được gì cả. Anh Toan đứng dậy thì bà lão lại chen vào. Vừa mới hôm qua, cũng có một người lần la tới đây dò hỏi như cậu đây này. Chắc sau này tôi phải lấy thêm tiền cung cấp thông tin mất đấy. Sao? Khải giật mình. Có người khác nữa hả ba? Đúng rồi. Mà không biết cô ta có phải phóng viên như cậu hay không nữa. Là... là phụ nữ à? hay là có ai cạnh tranh với mình trong vụ này chứ. Nếu như thế thì chẳng khắc nào công sức của anh là công cốc, có khi còn bị sếp la mắng nữa chứ chẳng chơi." Khải Thuận Miệng hỏi ngay. "Bà có thể miêu tả người ấy được không ạ?" "À, đó là một người phụ nữ luống tuổi nhưng ăn mặc sành điệu lắm. Cô ta đi chiếc xe hơi đắt tiền qua tới đây thì cũng hỏi như cậu đấy." Qua miêu tả của bà lão, có vẻ người này không giống với một phóng viên cho lắm và rồi không hiểu sao, trực giác của Khải mách bảo, anh lấy điện thoại mở một tấm ảnh ra rồi hỏi: "Có phải là người này không ạ?" Bà lão nheo mắt nhìn vào bên trong màn hình và ánh mắt của bà nhanh chóng trợn lên. "À, đúng, đúng rồi, là cô Tạ đấy." "Dạ, cảm ơn bà. Giờ con phải đi đây, con cảm ơn bà nhiều nhé." Rời khỏi quán nước, Khải lên xe đi tới chung cư của Tuyết. Trên đường đi, anh suy nghĩ nhiều lắm. Bởi cái hình ảnh mà anh vừa đưa cho bà xem chính là ảnh của bà Hương. Quá sức bất ngờ, tại sao bà ta lại tới đây hỏi chuyện cái chứ? Nếu thông thường hai con người kia chết đi thì bà sẽ phải vui sướng tận hưởng cuộc sống tự do. Đằng này, bà ta lại đến như có gì đó vướng bận vậy. Khải thầm nhủ, không được, trong chuyện này chắc chắn là có điều gì đó rồi. Linh cảm của mình không thể sai được. Được rồi, từ mai mình sẽ để mắt tới bà Hường, biết đầu lại moi ra được thông tin gì thì sao. Sự cay cú đối với người phụ nữ này như thôi thúc Khải, giờ đây, anh không phải tìm giáp bí mật để viết bài nữa, anh sẽ phải tìm ra chuyện đằng sau rồi tống một khoản tiền kha khá vào bà ta để mà cho bỏ ghét. Ngày sáng ngày hôm sau, Khải thuê một chiếc xe hơi nho nhỏ để tiện cho việc theo dõi. Một phóng viên sành đời như anh thì tất nhiên là có 7-7-49 cách bám theo mục tiêu rồi. Nhiều khi bạn bè đồng nghiệp còn tự so sánh ví von họ như những đặc vụ trong phim nữa. Chiếc xe hơi cũ kỹ của Khải ngừng trước spa ngọc nữ rồi kiên nhẫn chờ đợi. Sở dĩ anh chọn ở đây là vì chiếc xe hơi của bà Hường nằm ngay ở bên ngoài. Và đúng là Khải không phải chờ đợi lâu. Bởi gần nửa giờ sau thì anh trông thấy bà ta từ trong đi ra trông vẻ mặt của bà ta cứ ve ve lên, chồng thực sự là rất đáng ghét. Khải nép sát người xuống vô lăng, đợi cho chiếc xe của bà Hương đi khỏi thì anh mới bắt đầu bám theo. Cả buổi sáng, anh đi theo bà ghé qua tiệm cà phê, những chỗ ăn uống sang chảnh. Tất nhiên là số tiền để bám theo nếu như Khải đi vào tận nơi thì chẳng thể nào kiểm soát nổi rồi. Cho nên anh đành phải ở bên ngoài chờ đợi. Trời gần về chiều, cả ngày cứ rong ruổi ngoài đường mà chẳng thu thập được một chút thông tin nào có ích cả. Lúc trước, Khải còn suy nghĩ có thể bà Hương này cũng có nhân tình ở bên ngoài, khi ông thuận chết rồi thì bà ta sẽ để lộ những cái hành động với tình trẻ. Thế nhưng tuy không vào tận bên trong, nhưng Khải biết người mà bà Hương này gặp toàn là người phụ nữ mà thôi. Không nản chí, anh quyết định chờ đến hết đêm. Thường thì những người ngoại tình hay chọn ban đêm để mà hành sự, Khải tự liên hệ với bản thân của mình. Bảy giờ tối, từ bên trong nhà hàng bước ra với những người bạn của mình, Khải đoán chắc hội chị em này vừa mới trải qua một bữa ăn sang trọng rồi, bàn luận đủ thứ mọi chuyện đan bà với nhau. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net